Khí tháp tầm thứ 5 trông như vậy sao? Đây chính là tu luyện giới sao? Thật đáng ngưỡng mộ, đại thành này còn to hơn đại thành ở cửa U giới. Khí tông này cũng thật kỳ lạ a. Khí tháp 10 tầm. Giờ chúng ta mới ở tầm thứ 5. Không biết còn bao nhiêu cường giả mạnh đến cỡ nào a? Luyện hư ngưỡng mộ nói. Luyện hư thánh phục khiến lôi cương trầm tư suy nghĩ. Đúng vậy. cường giả khí tôm nhiều vô số. Mà người kia chính là thiếu chủ khí tôm. Thực lực của hắn liệu có thể chống đỡ nổi khí tôm không? Nếu muốn lôi cương có thể kìm nén lại nổi uất hận xuống. Nhưng một ngày nào đó khi hắn đã mạnh lên. Lôi cương nhất định sẽ tấn công khí tôm. Dồn vị thiếu chủ kia vào chỗ chết. Lúc này, Lôi cương chỉ có thể tạm thời buông bỏ hận thù. Dù sao, Sự thần bí của khí Tông cũng khiến hắn phải kiên già. Có điều, Đối với chính thế lực lớn ở tầm thứ năm của khí tháp, Hắn nhất định sẽ không nương tay. Lập tức, Lôi cương xác định mục tiêu thành chủ khí thành. Lôi cương suy đoán, vì thiếu chủ kia rất có thể cho rằng hắn đã chết. Dù sao, dưới thần khí, trừ phi cường giả đạo thần, còn lại mọi người rất khó che giấu tu vi bản thân. Chuyện này lại rất hợp ý lôi cương. Để tránh đánh rắn động cỏ, lúc này hắn chỉ còn cách tạm thời đổi tên họ mà thôi. Cùng luyện hư dạo quanh khí thành một vòng sông, Lôi cương đưa luyện hư đến tháp tụ linh tu luyện Về phần chi phí đắt đỏ Lôi cương thầm kêu may mắn hắn đã lấy giới chỉ của vị trưởng lão khí thành kia Nếu không Chắc chắn hắn không thể chi trả nổi Trên người luyện hư tuy nhiều thứ đồ giá trị Nhưng chỉ có giá trị ở trung su giới Tới khí tháp không có tác dụng gì Nói cách khác, thứ tiền thông dụng của khí tháp tầm thứ năm chính là thú đen và tiên thạch hành hỏa thượng phẩm. Tiên thạch trong giới chỉ của vị trưởng lão kia rất nhiều, nhiều hơn so với lôi cương tưởng tượng. Chỉ riêng tiên thạch thượng phẩm thôi đã có gần 50 vạn. Thú đen có đến cả trăm linh dược trong đó cùng các loại thiên tài đệ bảo dùng để luyện khí chất chồng như nối. Những thứ này thực sự có ích cho lôi cương Lôi cương liền giao nộp luôn phí cho 10 năm tu luyện ở tháp tụ linh Vừa đủ 10 vạn tiên thạch thượng phẩm Cùng đưa luyện hư vào trong tháp An bài mọi chuyện xong Lôi cương đang định đi đến tháp tụ linh Đột nhiên phát hiện lão già phụ trách thu phí nhìn chầm chầm hắn Ánh mắt rất lạ Lôi cương nghiêng đầu, khẽ gật đầu với lão già, bước ra cửa. Đạo hữu chờ đã. Lôi cương vừa bước chân ra khỏi cửa lớn của tháp tụ linh trong đầu đã vang lên một giọng nói già nua. Lôi cương ngừng bước. Liết nhìn lão già kia. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của lão. Hắn chần chờ chút lát rồi đi tiếp vào trong tháp. Nhìn quanh bốn phía không thấy có người khác, lôi cương liền thử nói tiền bối, ngươi gọi ta sao? Lão già không nói gì thêm, nhìn chầm chầm lôi cương, dường như muốn nhìn rõ diện mạo hắn dưới lớp áo bào đen. Lôi cương không nói nhiều lời, chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn lão chăm chú. Một lúc lâu sau, lão già thầm than một tiếng, cất giọng nói khiếp sợ đạo hữu. Nếu như lão phu suy đoán không nhầm, lửa của ngươi đã đạt đến trình độ hỏa huyền rồi. Lôi cương thoáng sưởng sốt, gật đầu, dưới lớp áo bào không thể thấy rõ diện mạo hắn, chỉ có thể thấy được cái cầm trắng bóp. Hỏa huyền ở khí tháp tầm thứ năm mà có thể đạt được hỏa huyền, ngươi quả không tầm thường. Cố gắng tu luyện cho tốt, không lâu sau nữa, ngươi còn cần vào hỏa đốt một lần nữa. Có điều, lão phu mong rằng lúc đó ngươi có thể tiếp tục tiến lên. Lão già vừa nói xong liền tiếp tục ngồi xuống, khép hờ đôi mắt, dường như nhập định. Lôi cương vô cùng kinh ngạc, nhìn lão già, suy đoán lời lão nói. Đi ra khỏi tháp tụ linh, đi trên đường lớn. Lôi cương vẫn nghĩ mãi tới lời lão già nói trong đầu Từ lời lão nói Cho thấy lão rất rõ nhất cử nhất động của lôi cương Có điều Hắn cũng không suy nghĩ nhiều Theo lời lão già này nói Ngày sau tất nhiên sẽ tìm tới hắn Hắn hạt tất phải suy nghĩ nhiều Lập tức lôi cương đi nhanh về phía vạn tượng cát Những năm gần đây, tâm tình trưởng quỷ vạn tượng các lý tiền cảnh rất vui vẻ, thoải mái. Tuy rằng trên hắn còn một nữ trưởng quỷ trẻ tuổi. Lúc đầu vốn khiến hắn cho rằng đã hết hy vọng. Công lao bao năm ủ ổn phí. Không thể ngồi vào vị trí đứng đầu vạn tượng các. Nhưng sau một thời gian cùng làm việc, Lý Tiền Cảnh phát hiện nữ tử tên gọi Chỉ Sang này chẳng quan tâm gì đến vạn tượng kết. Trái lại, nàng ta thường xuyên đi đi về về cùng người nam tử dường như có xuất thân cao quý kia. Hai năm gần đây, Chỉ Sang đã cùng người nam tử kia đi đến khí tháp tầm thứ sáu, khiến Lý Tiền Cảnh vô cùng mừng vui. Hôm nay, Lý Tiền Cảnh vẫn như thường ngày. Ngồi ở vạn tượng các cẩn thận kiểm tra sổ sách. Không phải hắn muốn với lông tìm vết, mà bản thân hắn vốn là người cẩn thận, suy nghĩ chu đáo. Vạn tượng các dưới sự quản lý của hắn không ngừng phát triển. Chính vì nguyên nhân này chỉ sang mới yên tâm giao vạn tượng các cho hắn quản lý. Lý Tiền Cảnh đắm chìm trong đống sổ sách tay không ngừng kiểm tra các giao dịch. Đột nhiên, Lý Tiền Cảnh cảm thấy không gian nóng lên, nhất thời khiến toàn thân hắn phát sốt lên. Luồn khí nóng này bao phủ toàn thân, khiến hắn thất kinh. Ngẫm đầu nhìn, chật nhận ra một gã nam tử không rõ diện mạo. Khoác áo bào đen đang đứng phía bên kia quầy hàng. Lý Tiền Cảnh dù sao cũng là người từng trải. Nháy mắt biết người này không tầm thường Vội vã đứng lên Cười nói vị đạo hữu này Chẳng hay có điều gì dặn bảo Ngươi có biết gì về tin tức của Chỉ Sang không? Lôi cương cất giọng khàng khàng nói Tuy rằng hắn suy đoán thiếu chủ của khí tông Vì quan hệ với Chỉ Sang nên mới căm hận hắn Nhưng cũng chưa chắc chắn Lúc này Lôi cương muốn xác định một phen Chỉ sang Là trưởng quỷ mới sao Nàng đã đi từ hai năm trước rồi Nghe nói đến khí tháp tầm thứ sáu Lão giả nghi ngờ nhìn người mặc áo bào đen nói Lôi cương giật mình trưởng quỷ mới Đã rời đi hai năm trước Nàng thực đã đến khí tung rồi sao Lôi cương mừng rỡ Vội vàng nói người nói chỉ sang đang ở tại khí tháp. Lão già toát mồ hôi. Sợ hãi thứ khí tức lôi cương đang phát ra. Cung kính nói đúng vậy. Trước đó không lâu chỉ sang cùng một người thanh niên khác đến khí tháp tầm thứ 6. Không hiểu đạo hữu có chuyện gì không. Không có việc gì. Lôi cương nói rồi quay người rời đi. Hắn xác định. Chắc chắn tên thiếu chủ kia vì chỉ sang nên mới muốn dồn hắn vào chỗ chết. Chỉ sợ rằng y đã lừa gạt chỉ sang từ sư hồng nhan họa thủy, không ngờ lại ứng dụng với hắn. Lão già nhìn lôi cương bỏ đi, không hiểu gì hết, lắc đầu tiếp tục xem sổ sát. Xem ra tên thiếu chủ kia chắc chắn tưởng rằng ta đã chết. Lôi cương nghĩ thầm, rời khỏi vạn tượng các Hắn nhìn về nơi sâu trong khí thành, đột nhiên biến mất. Hắn muốn bắt đầu từ khí thành xử lý cả chính thế lực lớn, dù sao đây cũng là những thế lực không hề nhỏ. Gôn, cô, bi, ếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr <.x2> chương 550 Khải Minh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr <.x2> chương 550 Khải Minh. Nhóm dịch me trai em Phía bắc của khí thành là nơi tọa lạc Của một thành chủ trong chính thế lực lớn Gọi là phủ đệ thực chất là một thế lực Khí thành rất lớn Gần như phân nửa đều bị thế lực của thành chủ chiếm dụng Thành chủ khí thành Đỉnh lập thiên Từ hơn 10 năm trước Sau khi đánh một trận ở trong hỏa đốt Lão bắt đầu chỉnh đốn thế lực Bồi dưỡng thế hệ nối nghiệp tiếp theo Nghĩ đến chuyện có cơ hội tiến lên khí tháp tầm thứ 6 Đỉnh lập thiên và 8 vị lãnh chúa đều động tâm Nơi thấp nhất ở khí tháp tầm thứ 6 Nghe đồn linh khí còn mạnh gấp chục lần so với khí tháp tầm thứ 5 Hơn nữa, uy phong của khí tháp tầm thứ 6 Ẩn chứ ý cảnh luyện khí mà bọn họ luôn thèm khác Bọn họ đã dừng lại ở lục tinh lâu lắm rồi, nhưng luyện khí hoàn toàn không phải chỉ dựa vào tu vi, dễ dàng tăng lên cấp tinh, mà còn cần đến ngộ tính và đổ nhiều mồ hôi công sức nữa. Đỉnh Lập Thiên đã có người nối nghiệp hiện đang nói rõ toàn bộ công việc trong khí thành cho kẻ đó hay. Minh nhiệt khí thành có điểm khác biệt so với các thế lực khác trong chính thế lực lớn. Không chỉ có giao dịch cùng tám thế lực lớn khác quanh cổng thành. Mà thực lực của khí thành ta vượt trội hơn bọn họ. Dù sao tháp tụ linh cũng thuộc về khí thành ta. Bọn họ có muốn đi vào trong đó cũng phải có được sự đồng ý của Lão Phu. Đỉnh lập thiên ôn hòa. Nhìn chăm chú người thanh niên trước mặt nói Người thanh niên này lớn nên tại khí tháp tầm thứ năm tên là Khải Minh Nhờ có tư chất xuất chúng được đỉnh lập thiên coi trọng thu nhận làm đệ tử Tuy rằng tất cả mọi người trong khí tháp đều là người của khí tôn Nhưng những người sinh ra ở tầm thứ năm của khí tháp Ngoài một số người có kẻ giật dây sau lương Còn lại tất cả đều có xuất phát điểm rất thấp Đều chỉ làm những công việc vặt trong khí thành Kiếm thêm tiên thạch mua bí kiếp tu luyện Khải Minh vốn dĩ là một người trong số đó Có điều cơ duyên may mắn Y ngẫu nhiên được đỉnh lập thiên coi trọng Thu nhận làm đệ tử chân truyền Sư Tôn, mấy năm nay Người đều an bài Minh Nhi lo chuyện bên trong thành Có phải người định đi đâu hay không? Khải Minh thấp giọng, miễn cưỡng nói Nhìn chầm chầm đỉnh lập thiên Khải Minh đã sớm đoán ra có chuyện gì đó Nhưng lại không dám hỏi thẳng Ngày hôm nay, y mới lấy hết dũng khí ra hỏi Đỉnh lập thiên thầm thở dài Nhìn Khải Minh Nói Minh Nhi Sư tôn muốn đến khí tháp tầm thứ 6. Chuyện khí thành ngươi phải để ý. Chăm sóc A. Khí tháp tầm thứ 6. Ánh mắt Khải Minh sáng ngời y mừng rỡ rồi chợt lại buồn rầu. Đỉnh Lập Thiên có thể đến khí tháp tầm thứ 6 là chuyện tốt. Nhưng Khải Minh vốn đã quen dựa dẫm vào đỉnh Lập Thiên. Giờ nghe lão nói như vậy. Nhất thời y không thể thiết ướm kịp. Sư Tôn tu vi của Minh Nhi còn thấp, e rằng không thể quản nổi khí thành. Minh Nhi không muốn bỏ mặt bao tâm huyết của Sư Tôn. Sư Tôn khí thành vượt ngoài năng lực của Minh Nhi, đệ tử sợ Khải Minh chậm rãi nói. Minh Nhi có biết vì sao Sư Tôn lại chọn người không? Đỉnh lập thiên nháy mắt trở nên nghiêm túc trường mắt. Nhìn Khải Minh nói. Khải Minh lắc đầu. Còn nhớ lúc trước phi sư gặp ngươi như thế nào không? Đỉnh Lập Thiên chậm rãi nói. Khải Minh gật đầu thận trọng nghe Đỉnh Lập Thiên nói. Y biết rõ, Đỉnh Lập Thiên nói vậy chắc chắn là có dụng ý gì đó. Ngươi và tên hài tử Lý Hiếu kia bị một tên tiểu tử lớn hơn các người vài tuổi đánh. Thấy Lý Hiếu bị đã thương, ngươi đã nổi giận, đánh bại người kia, để trả thù, ngươi còn lấy đá đập chết người kia. Ngươi còn nhớ không? Đỉnh Lập Thiên nhìn Khải Minh, ánh mắt lạ lùng, Khải Minh gật đầu, ánh mắt phức tạp. Lúc trước, Phi Sư thu nhận ngươi, là bởi bản tính hoang dã của ngươi, vì thấy ngươi là người rất cứng cỏi. Đáng tiếc mấy năm nay, Sự hoang dã của ngươi Tính quyết đoán trong ngươi đã dần dần biến mất Khiến vi sư hết sức thất vọng Đỉnh lập thiên thở dài Lẩm bẩm nói Sư Tôn Minh Nhi sai rồi Minh Nhi vẫn cho rằng có sư Tôn che chở Minh Nhi chỉ cần chịu khó tu luyện cho tốt Sớm có thể hiếu kính với sư Tôn Có điều Minh Nhi cũng hiểu được ý Sư Tôn. Minh Nhi nhất định sẽ khôi phục bản tính hoang dã và sự quyết đoán trước đây. Nhất định không phụ sự kỳ vọng của Sư Tôn. Khải Minh quỳ xuống đất, kiên định nói. Minh Nhi, ngươi có thể hiểu được là tốt rồi. Chỉ cần ngươi có được sự quyết đoán như trước đây, vì Sư tin rằng nhất định ngươi có khả năng nắm giữ khí thành. Lúc đó, Sư Tôn mới có thể an tâm vào khí tháp tầm thứ 6. Đỉnh Lập Thiên nâng Khải Minh dạy tán thưởng. Đây, nếu ngươi đi, những tiên thú đã chết của ta biết phải tìm ai đây. Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cả Khải Minh và Đỉnh Lập Thiên cùng biến sắc. Khải Minh đứng chắn trước mặt Đỉnh Lập Thiên, nhìn bốn phía thấp giọng quát là đạo hữu phương nào. Vì sao không đường đường chính chính xuất hiện Sao lại lén lút nghe trộm Lô, om, sôn, bác, com Sắc mặt đỉnh lập thiên nhật nhạt Lôi cương tuy rằng giờ đã có được thân thể hỏa huyền Nhưng giọng nói của hắn không hề thay đổi Mới đầu đỉnh lập thiên chỉ cảm thấy giọng nói này hơi quen Nhưng những gì lôi cương nói khiến lão nhanh chóng nhớ ra chủ nhân của giọng nói này Nhớ lại trận chiến cùng chính đại lãnh chúa ở hỏa đốt trước đây Ngươi là lôi cương Đỉnh lập thiên nói mà không thể tin được Một gã tiểu tử đạo tiên dưới cấp thần khí sao có thể còn sống được Cho dù là đỉnh lập thiên thì chắc chắn cũng phải chết rồi Đỉnh lập thiên kéo khải minh đang đứng trước mặt khẽ quát minh nhi, lôi ra. Cách đó mười thước trước mặt hai người, một bóng người mặc áo bào đen từ từ xuất hiện. Người này chính là Lôi Cương. Hắn không muốn đánh rắn động cỏ, nên đã điếc thân đi vào sâu trong khí thành tìm thành chủ khí thành, đỉnh lập thiên. Lôi Cương tung áo bào đen lên, để lộ làn da trắng như tuyết. Ngoại hình ủy dị của hắn khiến Khải Minh và Đỉnh Lập Thiên hiếp sâu một hơi lạnh khiếp sợ nhìn. Khải Minh càng hoảng sợ hơn thế gian này sao lại có người quái dị như vậy? Toàn thân da thịt trắng như tuyết trong đôi mắt còn có hai ngọn lửa trắng rực cháy. Thật sự là một người khủng khiếp khiếp tức thật đáng sợ. Ngươi! Ngươi ngươi thân thể hỏa huyền. Làm sao có thể? Đỉnh lập thiên nhìn chầm chầm dáng dấp lôi cương, đến nói còn không nổi. Lão vô cùng khiếp sợ nhìn chầm chầm lôi cương. Hà ha, ta có được thân thể hỏa huyền này còn phải cảm tạ chính thế lực lớn các ngươi nhiều. Lôi cương cười lạnh nói. Hắn bước lên trước một bước toàn thân áo bào đen phát ra ánh lửa màu trắng. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên bút lên cao. Hắn nhếch miệng cười gằn nhìn đỉnh lập thiên lần nữa. Nói giết ta để được vào khí tháp tầm thứ sáu. Thiếu chủ khí tôm quả nhiên không hổ là thiếu chủ. Đáng tiếc phải xem ngươi có còn mạng vào khí tháp tầm thứ sáu hay không đã. Lôi cương cười lạnh, nói. Đỉnh lập thiên hít một hơi, dường như sợ hãi đến mức không còn có thể kêu ngạo được nữa. Lão nhận ra khí thế bước người phát ra trên người lôi cương Khiến lão cơ hồ muốn bỏ chạy Hỏa huyền này dư sức thiêu rụi lão a Lúc này Đỉnh lập thiên truyền âm nói đi Minh nhi Đi mau Người này quá mạnh Không thể đối đầu với hắn được đâu Đỉnh lập thiên trắng trước mặt Khải Minh Khải Minh nhanh chóng biến sắc Nhưng rốt của y vẫn hung hăng cắn chặt răng. Nhìn chằm chằm lôi cương. Nói sư tôn. Minh Nhi không đi. Minh Nhi không thể để sư tôn bị uy hiếp được. Không có sư tôn sẽ không có Minh Nhi. Ngươi! Đỉnh Lập Thiên quay đầu. Tức giận nhìn Khải Minh. Nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của y. Đỉnh lập thiên nháy mắt tự như già đi vài tuổi Lão quay đầu nhìn lôi cương thở dài lúc trước Chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi Nhưng trước khi động thủ Lão phu cầu xin đạo hữu tha thứ cho đồ nhi của ta Đỉnh lập thiên ta nguyện ý chịu sự trừng phạt của ngươi Ngươi tưởng lôi cương ta là người ngu xuẩn sao Để đồ nhi của ngươi đi Chờ đến lúc tu vi của hắn thăng tiếng Rồi tìm ta báo thù sao Lôi cương vương tay phải Vù một tiếng Một ngọn lửa màu trắng xuất hiện Trong tay hắn Không gian lần nữa nóng lên Đỉnh lập thiên nhìn ngọn lửa trắng Mặt mày tái nhợt Khải minh cam tức Nhìn chầm chầm lôi cương Hỏi hỏi huyền uy chào đạo hữu Xin hãy niệm tình Khải Minh còn nhỏ tuổi, tha cho y một mạng đi. Đỉnh Lập Thiên khẩn cầu nói, Sư Tôn, đừng cầu xin hắn cùng lắm là liều mạng thôi. Khải Minh khàn giọng nói, Ta có thể cho các ngươi lựa chọn, hai người các ngươi cũng không nhất định phải chết. Lôi cương thu lại hỏa huyền, nhìn Đỉnh Lập Thiên. Không ngờ ở khí tháp tầm thứ năm này hắn còn có thể nhìn thấy thứ tình thâm nghĩa trọng như vậy. Khiến lôi cương phải nhìn bọn họ bằng cặp mắt khác. Đến lúc sinh tử mà bọn họ còn có thể như vậy, thế gian này quả là hiếm có. a Hàng lông mày của đỉnh lập thiên giảng ra, lão vội nói đạo hữu, chẳng hay ngài có yêu cầu gì. Đây là cơ hội sống sót duy nhất. Đỉnh lập thiên nhất định phải nắm chắc lấy Đối mặt với hỏa huyền Lão không có chút chiến ý nào Nghe nói đến cường giả đạo thần còn không dám làm gì Hỏa huyền này đủ sức thiêu đốt Các cường giả dưới đạo thần đến xương cốt cũng chẳng còn gì a Giao hồn huyết ra đây Lôi cương thản nhiên nói Hắn nhếch miệng cười tà dị Để sẵn sàng nghênh chiến với thiếu chủ khí Tôn Long Thiên Hắn nhất định phải chuẩn bị sức mạnh thật đầy đủ Ở khí tháp tầm thứ năm này Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 551 tu luyện Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 551 tu luyện Nhóm dịch me trai em Một tháng sau, Lôi Cương chậm rãi đi vào trong khí thành. Trong vòng một tháng nay, hắn đã dùng cách tương tự để thu phục hơn tám đại lãnh chúa nhận hồn huyết của họ. Trước mắt huyền họ, chính vị lãnh chúa căn bản không có bất cứ phản kháng nào. Sau khi hiểu rõ hơn thân phận của Long Thiên, Lôi Cương cũng không ngăn cản chính vị lãnh cơn hơn. À, à. Đào tạo người nối nghiệp Mà còn yêu cầu bọn họ đi vào trong khí tháp tầm 6 Mà không cần phải lo lắng gì Chỉ có điều Có một số việc lôi cương không nói Nhưng với tư duy của bọn họ nên bọn họ cũng biết làm như thế nào Điều này không làm hắn phải phí lời Lúc này Lôi cương đang đi trên đường lớn Nhìn đám người nhốn nháo rộn ràng Hắn không chỉ thầm than Cho dù tầm quan trọng của sức mạnh có ở nơi nào Nếu mình không phải là thân thể huyền hỏa Thì làm sao mà thuần phục bọn họ chứ Rốt cuộc Thì phải nhận lấy hồn huyết mới thực sự nắm sinh tử của bọn họ trong tay Sau khi hắn đến vạn tượng cát để lại cho chỉ sang một khối tinh thạch thì lại rời đi. Từ miệng chính vị lãnh chúa. Lôi cương biết được rằng. Cả hỏa nghỉ và hỏa giao đều không chết. Mà phần lớn đã trốn vào hỏa phần. Ra khỏi khí thành. Lôi cương bay nhanh về phía hỏa phần. Với tốc độ của hắn. Không đến nửa canh giờ sau thì đã tới ngoại vi hỏa phần. Lơ đảng nhìn xung quanh có đệ tử của khí tông đang săn thú. Lôi cương không dừng lại thêm nữa. Mà đi sâu vào bên trong hỏa phần. Thần thức lan ra. Gần như tới trung bộ của hỏa phần. Rất nhanh. Lôi cương phát hiện ra vị trí của hỏa giao và hỏa nghỉ. Ngay lập tức hắn nhanh chóng chạy tới. Gần nơi giáp biên hầu như sâu nhất trong trung bộ, một đám hơn 10 vạn con hỏa nghĩ điên cuồng săn bắt tiên thú cưỡng giai trên mặt đất. Ngoài việc gọi đó là một cuộc chiến đấu dữ dội, thì còn có thể gọi đó là một cuộc tàn sát. Một khi tiên thú xuất hiện, đàn hỏa nghĩ sẽ xông lên mãnh liệt. Lúc tiên thú còn chưa phát hiện ra bị tấn công Thì đã trở thành đám xương trắng rồi Miệng hỏa nghị có thể nói kinh khủng Ở phía trên đàn hỏa nghị Đột nhiên có một hỏa nghị lớn đỏ rực cỡ Một trường đang dập dinh ở trên không Nó dài đủ hai trường Có hai cánh giống như sắt thép tỏa ra ánh sáng lạnh Trên lưng cũng bao phủ đầy kim loại sáng bóng Nơi miệng lộ ra hai cái răng nanh như thể có thể cắn đứt bất cứ thứ phòng ngự nào. Nếu mà quan sát kỹ. Tất nhiên sẽ phát hiện ra trên ngọn lưu đỏ rực to lớn này còn có không ít vệt màu trắng. Hơn nữa lại còn tỏa ra khí tức mạnh mẽ hơn so với bọn họa nghỉ phía dưới. Trong mấy năm nay. Sự ra đời của họa nghỉ vương vốn có đủ ba con hơn hắn những họa nghị khác Có khả năng trở thành họa nghỉ vương Nhưng cuối cùng thành công chỉ có một con này Còn hai con khác đều bị thôn phệ Họa nghị rất ít khi tự giết lẫn nhau Nhưng mà một núi không thể có hai hổ Muốn trở thành họa nghỉ vương nhất định phải bước lên sát đồng bạn Đôi mắt nhỏ của họa nghỉ vương nhìn xuống phía dưới, rồi liên tục hí lên. Hình dáng của họa nghỉ vương cũng lớn hơn so với con ở không gian chân hỏa Hơn nữa nó còn tỏa ra khí tức không hề thua kém. Mặc dù không gian chân hỏa nhiều tiên thú, nhưng còn kém xa so với họa phần. Sau khi tàn sát hơn 10 họa nghỉ đêm thú đang chuyển qua chỗ của họa nghỉ vương, Rồi thôn phệ nó. Trong thứ bập nghiêm ngập của tiên thú. Mệnh lệnh của họa nghỉ vương khiến cho các họa nghĩ không thể không nghe theo. Chỉ cần họa nghĩ vương vừa ý thú đen nào. Thì bất luận gì họa nghĩ khác cũng không dám làm trái. Dù sao họa nghĩ đầu đàn đã chính thức trở thành họa nghỉ vương. Ở phía bên phải đàn họa nghĩ mười dặm. Gần 2000 con hỏa giao và tiên thú xung quanh bắt đầu chiến đấu dữ dội. So với hỏa nghĩ, cuộc chiến đấu của hỏa giao quyết liệt hơn. Phía trên bọn chúng có một con hỏa giao cỡ trăm trượng đang dập dềnh trên không. Hình dáng của hỏa giao đầu đèn này nhỏ hơn so với hỏa giao ở khí tháp, nhưng cơ thể nó vô cùng đỏ rực, gần giống với rồng. Nó là Hỏa gia Vương đã ra đời được vài chục năm. Điều làm cho nó khác biệt với Hỏa Nghĩ chính là nước da của Hỏa Giao đầu đàn này đỏ rực. Nhưng hai mắt đỏ rực của nó lại có vết trắng. Cơ thể lôi cương từ từ hiện ra trên lưng Hỏa Nghĩ Vương. Sau khi nhìn cuộc tàn sát phía dưới, sắc mặt hắn không hề thay đổi nhìn Hỏa Nghĩ Vương đang giải du ở dưới. Sau khi cơ thể chợt run lên, Hỏa Nghĩ Vương rơi xuống một chút, cuối cùng hiện ra ở trước mặt Lôi Cương. Hung quang trong hai mắt nhỏ của nó bắn ra bốn phía, nhìn Lôi Cương chầm chậm. Nó là Hỏa Nghĩ Vương. Có uy nghiêm của chính mình. Mặc dù cảm thụ được khí tức quen thuộc của Lôi Cương, nhưng điều này cũng không quan trọng nữa. Nó không còn là hỏa nghĩ ở trong tay lôi cương nữa. Mà là vương giả trong đàn hỏa nghĩ Lôi cương lạnh lùng nhìn hỏa nghĩ vương chầm chầm, nói. Ta cho ngươi tiến hóa, không phải là cho ngươi phản bội. Nếu muốn chết, ta sẽ tác thành cho ngươi. Lôi cương hiểu rõ, hỏa nghĩ vương này đã có trí tuệ cực cao, tất nhiên có thể hiểu được hắn nói gì. Hí hí! Hỏa Nghĩ Vương phát ra vài tiếng gào the thế. Hỏa Nghĩ đang cắn xé tiên thú phía dưới cũng đều ngừng lại. Bay về phía Hỏa Nghĩ Vương. Hỏa Nghĩ chi chức như thể một đám mây đỏ. Những hỏa nghĩ này nhìn về phía Lôi Cương. Ánh mắt đầy vẻ kinh sợ. Như thể hiểu rõ hồn huyết của mình ở trong tay Lôi Cương. Rồi ngay lập tức chống lại mệnh lệnh của Hỏa Nghĩ Vương. Hỏa Nghĩ Vương quay đầu, ánh mắt hung ác nhìn đám Hỏa Nghĩ chầm chầm rồi lại rống lên lần nữa. Hỏa Nghĩ rụt rịt nhưng vẫn như cũ không dám tiến lên tấn công lôi cương. Lôi cương hừ lạnh một tiếng, bước từng bước một hiện ra bên cạnh Hỏa Nghĩ. Tay phải hắn nắm lấy mỏ nhọn của hỏa nghị khiến cho nó tạm thời không có cách nào động đậy. Nhìn chầm chầm vào hai mắt hỏa nghị vương, lôi cương cười nhạt, nói Ngươi đã dám chống lại thì ta chỉ có thể chọn một người trong số bọn chúng làm vương. Tay phải của lôi cương đang nắm hỏa nghị vương chợt trắng bệt. Một ngọn lửa màu trắng hiện ra. Trong nháy mắt họa nghỉ vương kêu lên thảm thiết. Âm thanh của nó hết sức chói tai. Trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh sợ. Sau đó là vẻ cầu xin tha thứ. Đàn họa nghĩ đều rút lui, phát ra tiếng huyết, rồi không dám tới gần. Xin tha thứ. Giao hồn huyết của ngươi ra. Nếu không thì chết. Lôi cương lạnh lùng nói. Huyền hỏa bên tay phải hắn từ từ hiện ra. Buông lỏng hỏa nghĩ Lôi cương cảm thấy. Hồn huyết của hỏa nghĩ vương đầu đàn này lại không ở trong đầu mình. Có thể là bởi vì đã tiến hóa. Không biết vì sao mà lại thoát khỏi tay mình được. Nếu không bị bất đắc dĩ. Lôi cương cũng không muốn giết hỏa nghĩ đầu đàn này. Dù sao. Việc tiến hóa của hỏa nghỉ vương cũng phải có nhiều thời gian Sau khi lôi cương buông tay ra Hỏa nghỉ vương lùi lại vài bước Hai mắt đầy vẽ kính nể nhìn hắn Một giọt hồn huyết đỏ rực lại điểm một chút trắng Từ trên trán hỏa nghỉ vương nhẹ nhàng rơi ra Tay phải lôi cương vung lên Nuốt hồn huyết vào trong miệng Hắn lạnh lùng nhìn hỏa nghĩ vương Nói Hãy tiếp tục chỉ huy. Ta không muốn thấy ngươi nuốt thú đen một mình. Điều ta muốn chính là toàn thể tiến cấp. Chứ không phải chỉ có mỗi ngươi Nói xong, lôi cương liền biến mất, hướng về phía đàn họa giao mà bay đi. Họa giao vương còn khó thu phục hơn cả họa nghỉ vương. Cấp bậc của họa giao vương vốn cao hơn so với họa nghỉ vương. Nhưng dưới huyền họa, Hỏa Gia Vương cũng lựa chọn để thuần phụ. Sau khi nhận hồn huyết, Lôi Cương liền rời đi. Mặc cho Hỏa Gia và Hỏa Nghĩ thôn phệ tiên thú. Hắn lại lần nữa đi vào sâu bên trong Hỏa Phần. Ở sâu bên trong Hỏa Phần toát ra huyền Hỏa, đúng là nơi tu luyện tuyệt hảo của Lôi Cương. Lần này, Lôi Cương vẫn đi tới bên cạnh sư tử kia hỏa phần đầy vẽ kỳ lạ lôi cương không dám tự tiện đi vào hắn dự định tu luyện ở chỗ của sư tử này sau khi nâng cao tu vi thì sẽ đi vào trong đó nhưng tiện thông qua sư tử để dọ la chỗ sâu bên trong hỏa phần rốt cuộc là thế nào lôi cương tin rằng sư tử đã tu luyện ở hỏa phần nhiều năm như vậy rồi chắc chắn biết rõ chỗ sâu bên trong Khi đi tới cạnh chỗ sư tử, thấy con sư tử vẫn như cũ, vẫn nhắm mắt ghé vào trong chỗ huyền hỏa để tu luyện. Lôi cương đến nơi, nó cũng không cảm thụ được. Lôi cương trầm ngâm trong chút lát không quầy rầy sư tử, hắn biến thành thân thể hỏa ra rồi chìm vào trong tu luyện. Thân thể huyền hỏa của lôi cương là do sức nén của huyền hỏa ngưng tụ mà thành. Hắn ghé vào cái khe nước. mặc cho huyền hỏa tỏa hơi nóng ra quanh người. Điều này không những khiến hắn không cảm thấy mảy mây đau đớn. Mà ngược lại còn như gió xuân nhẹ nhàng qua người hắn. Mặt đất tỏa ra huyền hỏa. Không những đi vào trong cơ thể lôi cương. Mà còn từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Như thế trong một thời gian dài. Điều này làm cho thân thể huyền hỏa của hắn càng tinh thuần hơn. Dần dần trong vòng một thước, huyền hỏa tỏa ra trên mặt đất đều dũng mạnh đi vào trong cơ thể lôi cương. Không lâu sau khi lôi cương đang ở trong trạng thái tu luyện, thì phạm vi càng lúc càng lớn. Cuối cùng huyền hỏa trong vòng mười thước cũng dũng mạnh hướng về phía hắn. Sư tư đang tu luyên cũng mở trường hai mắt ra. Nó cảm nhận được huyền hỏa ẩn chứa linh khí thuộc tính hỏa tinh thuần. Khi nó mở hai mắt ra thì thấy lôi cương màu trắng đang ngồi xếp bằng ở phía trước mười thước. Sau đó nó buồn bã gầm nhẹ một tiếng. Đối với lôi cương, sư tử hiểu rõ. Nó không thể treo người tiểu gia hỏa này. Sau đó nó vội vã lùi lại năm mươi thước. Tìm một khe nước. Rồi lại nằm úp xuống tiến vào tu luyện. Nhưng không tới vài ngày sau. Sư tử lại không cảm thấy huyền hỏa. Nó mở hai mắt ra. Tức giận nhìn lôi cương. Rồi lại lùi lại trăm mét. Tìm một khe nước để tu luyện. Nhưng lại không tới một tháng sau. Sư tử lại đành mở hai mắt ra. Lần này. Trong lòng nó đầy hung ác, chạy ra ngoài đến cả km để tu luyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 552 liệt thiên viêm sư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 552 liệt thiên viêm sư. Nhóm dịch me trai em. Trong huyền hỏa tốc độ tu của lôi cương có thể nói là kinh khủng. Huyền hỏa ồn ồn liên tục nhập vào cơ thể hắn. Huyền hỏa ẩn chứa linh khí thuộc tính hỏa tinh thuần dũng mạnh tràn vào trong cơ thể lôi cương. Phần lớn linh khí cuồn cuộn đi vào trong cơ thể hỏa hoàng rồi lại tỏa ra trong cơ thể lôi cương. Lúc này, một phần huyền hỏa to lớn lại tập trung xung quanh hắn. Hút huyền hỏa trong bán kính kilômét vào trong cơ thể Giống như một vòng xoáy màu trắng Vô cùng kỳ dị Sư tử đã chạy ra đến ngoài kilômét để tu luyện lại đành mở hai mắt ra Nó phát hiện ra Mặc dù huyền hỏa ở nơi này không bị tên kia hút đi Nhưng thần thức của nó lại cảm nhận được xung quanh cơ thể của tên kia ẩn chứa linh khí thuộc tính hỏa còn tinh thuần hơn huyền hỏa một chút. Điều này làm cho nó chấn động. Sau khi khi do dự nửa khắc, Sự hung ác trong lòng sự tử trỗi dậy. Nó tiến về phía trước một bước. Đi tới chỗ ban đầu của nó. Cách chỗ lôi cương không tới mười thước. Rồi từ từ nằm úp xuống. Hấp thụ linh khí thuộc tính hỏa tinh thuần từ trong cơ thể lôi cương tỏa ra. Mười năm trôi qua thật nhanh, thân thể hỏa giao của lôi cương từ một trưởng đã lớn thành mười trưởng. Nó là thân thể huyền hỏa tạm thời có thể xưng là huyền hỏa chi linh. Cơ thể bên ngoài của nó cần phải hấp thu đủ huyền hỏa thì mới có thể dần dần lớn lên. Mà đây lại là một quá trình dài. Sư tử kia lại nằm bên cạnh lôi cương có vẻ rất hưởng thụ. Nó cũng đắm chìm vào trong tu luyện. Phạm vi hấp thu huyền họa đã lan ra đến 1.500 thước. Xung quanh lôi cương trắng như tuyết. Giống như một đám mây trắng. Đó hoàn toàn là huyền họa tinh khiết nhất. Trong chút lát. Xung quanh tỏa ra huyền hỏa không kiềm chế được Tiến vào trong cơ thể lôi cương Rồi lại tỏa ra Khiến huyền hỏa đông lại thành mây trắng Khuyết tán ra một chút Chết mắt đã là 30 năm Lần này lôi cương đã tu luyện ở đây được 40 năm Mà lúc này Xung quanh hắn toàn bộ huyền hỏa cũng đã tan biến Trong vòng 3.000 thước xung quanh, huyền hỏa cũng đã ngừng bay vào cơ thể. Một con thần lông màu trắng dài đến 50 trượng nằm sấp trên mặt đất. Còn sư tử không biết đã lui ra trăm mét từ khi nào. Nó cũng lặng lặng nằm sấp trên mặt đất. Ở chỗ sâu bên trong hỏa phần, thời gian hầu như không tồn tại trăm năm cũng chỉ như một ngày. Ngày hôm đó, Lôi cương tu luyện tròn 40 năm cuối cùng thì cũng mở mắt ra Một ánh sáng màu trắng trong mắt hắn hiện ra giống như có thể hội thiên diệt địa Lúc này Hai bọc nhỏ trên trán lôi cương đã dài ra thành hai cái sừng nhọn cỡ nắm tay Cả hai cái sừng nhọn này màu trắng Hai ngọn lửa trên hai cái sừng nhọn bốc cháy Tỏ ra khí tức kinh khủng Lúc này cơ thể của lôi cương với thần long đã không còn khác biệt Toàn thân hắn trắng như tuyết Cả hai mắt cũng màu trắng Một ngọn lửa màu trắng đang bút cháy ở trong đó Mà lân giáp toàn thân cũng màu trắng Chỉ có điều trong màu trắng này lại ẩn chứa kim loại sáng bóng Mỗi một cái vảy gắn liền chặt chẽ Tạo thành một lớp vẫy phòng ngựa Một tầm ánh sáng màu trắng nhạt từ trong cơ thể lôi cương tỏa ra tạo thành một màn ánh sáng. Cơ thể lôi cương khẽ động, biến thành một hình người, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn vô cùng ngạc nhiên quan sát thân thể của mình. Hắn phát hiện ra sức chống đỡ của cơ thể cũng đã đạt 70% của bản tôn. Tu luyện lần này mang lại nhiều kết quả tốt như vậy. Hơn nữa, Lôi Cương càng kinh ngạc khi phát hiện ra thần hồn của hắn cũng biến thành một con tiểu lông. Toàn thân hắn và con lông này cũng tương tự nhau, chỉ có điều, ngoài ấm đường còn có một giọt dịch thể màu đỏ tươi. Thần thức Lôi Cương tiến vào trong dịch thể này thì cũng không cảm nhận được điều gì, điều này khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Sau khi rời thần thức đi, Lôi cương bắt đầu kiểm tra tu vi của mình Trước khi luyện thành thân thể huyền hỏa Tu vi của hắn là đạo tiên huyền dai Mà thân thể hỏa giao là tiên thú cưỡng dai Nhưng sau khi hoàn thành thân thể huyền hỏa Lôi cương ngạc nhiên phát hiện ra tất cả những thứ này đã không còn nữa Lúc này hắn cũng không biết tu vi phân thân đã đạt đến trình độ nào Càng không biết thân thể hỏa giao này đã là thần thú hay vẫn là tiên thú. Cho dù có thế nào. Để người có thể chiến thắng được lôi cương. Thì cũng không có ở tầm thứ 5 khí tháp kia. Mà thần thú ở hỏa phần cũng không nhiều. Lôi cương liếc mắt ngồi xếp bằng ở phía trước sư tử. Hắn có thể nắm chắc khả năng chiến thắng. Chỉ có điều. Điều này càng làm cho hắn không hiểu nổi tu vi của chính mình rốt cuộc đã ở đẳng cấp nào rồi Sau khi thở hắt ra Lôi cương đứng lên Mặc dù có thế nào 40 năm tu luyện này cũng khiến cho hắn thăng tiến không ít Với lại hình dạng vốn như xương trắng trong cơ thể hắn dần nhạt đi Hai mắt lôi cương nhìn về nơi xa, ở sâu bên trong chỗ hỏa phần. Tu vi của hắn đã tăng lên, làm hắn cảm thụ được chỗ sâu nhất của hỏa phần có sự sống rất mạnh. Một luồng uy ác mênh mông từ chỗ sâu tỏa ra, khiến cho lôi cương tạm thời không có cách nào thiết ứng được. Trước đây, luồng uy ác này căn bản là không có. Chẳng nhẽ luồng uy áp này là theo tu vi được nâng cao của mình mà xuất hiện Lôi cương đưa mắt nhìn sư tử đang nằm ở phía trước trăm mét cơ thể hắn khẽ động Rồi xuất hiện ngay trước mặt sư tử Tiền bối Lôi cương thấp giọng nói Nhưng con sư tử đang chìm vào trong tu luyện như thể không nghe thấy gì Lôi Cương chần chừ chốc lát, rồi thần thức lộ ra, bao phủ lấy con sư tử này. Rai u, một tiếng gầm nhẹ vang lên, con sư tử chợt nhảy dựng lên, nhìn Lôi Cương cảnh giác. Vốn cảnh giác và căm phẫn, con sư tử nhìn Lôi Cương chốc lát, vừa nghi hoặc. Từ cơ thể Lôi Cương, nó cảm thụ được một luồng khí tức quen thuộc, nhưng nó tạm thời không có cách gì khẳng định. Lôi cương nhìn diện mạo của con sư tử, gầm nhẹ một tiếng, cơ thể hắn hóa thành thân thể hỏa giao dài đến trăm trượng. Không, lúc này, lôi cương không nên xưng là thân thể hỏa giao hắn lại nhanh chóng quay lại hình dáng con người. Vẽ nghi hoặc trong mắt con sư tử ngay lập tức trùng xuống. Nó gầm nhẹ một tiếng, âm thanh vừa già nuôi, lại có vẻ non nước vang lên trong đầu lôi cương. Ngươi là tên tiểu kia. Lôi cương gật đầu trầm ngâm chốc lát rồi nói. Tiền bối, đúng là tại hạ. Cơ thể sư tử từ từ biến hóa. Cuối cùng một người đàn ông cường tráng. Toàn thân đỏ rực hiện ra trong tầm mắt lôi cương. Đó chính là do sư tử biến thành. Hai mắt nó mở to nhìn lôi cương, nói. Lá gan người này thật lớn. Làm sao ngươi có thể chống lại huyền hỏa? Với lại ta cũng phát hiện ra ngươi giống như cái huyền hỏa trong khe nước. Lôi cương hơi cười gượng, lắc đầu nói. Tiền bối, việc này không nhắc tới nữa. Tại hạ có mấy vấn đề mong tiền bối có thể giải đáp. Lôi cương có thể nói thế nào chứ? Chẳng nhẽ lại nói là hỏa hoàng giúp mình sao? Con sư tử đi tới trước mặt lôi cương. Ngồi trên vết nước nhìn lôi cương, nói. Chuyện gì? Lôi cương cũng ngồi xuống nói. Tiền bối ở đây vì sao lại tỏa ra huyền hỏa? Hơn nữa, ở sâu trong hỏa phần có cái gì? Nơi đây rốt cuộc có bao nhiêu thần thú? Sư tử lập tức trường mắt nhìn lôi cương. Sau một lát sững sốt liền ngại ngùng nói Ngươi có thể nói từng chuyện một được không? Dẫu sao? Đây là nơi sư tử tu luyện lâu năm Nên suy nghĩ của nó cũng trở nên cứng nhất Nhất thời nghe mấy vấn đề của lôi cương nên không có cách nào phản ứng lại được Lôi cương thẳng nhiên nở một nụ cười Nói Tiền bối, ở đây ngươi có biết vì sao lại bút lên huyền hỏa không? Sau một lát trầm ngâm, sư tử nhìn lôi cương, nói Ở đây vẫn luôn có huyền hỏa bút lên Khi ta tới thì đã có rồi Lôi cương nghe nói xong thì sắc mặt cứng đơ, nói Tiền bối có biết nguyên nhân không? Sư tử lắc đầu Lôi cương thấy vậy gật đầu Mặc dù là sư tử không biết Nhưng hắn biết được rằng Huyền họa ở đây hẳn là đã có từ lâu rồi Ngay lập tức hắn lại nói Tiền bối không biết ngươi có cảm thấy một luồng khí tức khổng lồ từ chỗ sâu bên trong kia không Sắc mặt sư tử khẽ biến Nó trầm ngâm một lúc trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ sệt thở dài Nói Đương nhiên là cảm thụ được, luồng khí tức đó đã có ở đó khi ta đến. Ta nghe các vầng hữu khác nói, ở bên trong đó có thần thú huyền giai đỉnh cao, vô cùng kinh khủng. Thần thú huyền giai đỉnh cao. Lôi Cương sững sờ nhìn vào chỗ sâu bên trong rồi lại hỏi: Tiền bối, không biết chúng ta phân biệt thần thú thế nào? Ngươi không biết sao? Tổng cộng chia ra làm thiên địa huyền hoàng tứ giai, mỗi một giai lại chia ra làm ba đẳng cấp là thượng, trung và hạ. Sư tử vô cùng kinh ngạc nói như thể việc không hiểu này của Lôi Cương là rất đáng nghi. Lôi Cương chần chừ giây lát, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của sư tử, nói: "Tiền bối chẳng nhẽ việc ta không biết là rất đáng nghi với ngươi sao?" Sư tử xấu hổ cười Nhân tiện nói, mỗi một tiên thú, linh thú, ngay cả là muôn thú thì đều có huyết mạch và truyền thừa của chính mình. Nhìn vẻ mặt ngờ vực của Lôi Cương, sư tử nói tiếp: Mỗi một con thú đều có huyết mạch và truyền thừa của nó, mà nồng độ huyết mạch lại liên quan đến sự lớn mạnh của truyền thừa. Một khi đột phá tiên thú đạt tới thần thú, thì sẽ mở ra truyền thừa Mà ngươi hẳn là thần thú, tại sao lại không mở ra được truyền thượng Như ta, tổ tiên ta là liệt thiên viêm sư. Chỉ có điều do huyết mạch của ta, nên khiến cho thành tựu của ta cũng không thể cao. Cho nên ta mới ở lại nơi đây, hy vọng có thể mạnh mẽ hơn để nhận được truyền thượng. Cuối cùng sư tử nói, sắc mặt nó u ám, có vẻ bất đắc dĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 553 luận bàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 553 luận bàn. Nhóm dịch me trai em. Huyết mạc. Vì sao ta không có? Lôi cương nghi ngờ nói. Sư tử lắc đầu nói. Không thể nào mỗi một loài đều có ngươi nhìn kỹ xem trong thần hồn của ngươi hẳn là có một giọt máu Đó chính là huyết mạch trong đó có truyền thượng Lôi cương nghe thấy vậy thì giật mình Từ lúc thần hồn của hắn và hạt châu của hỏa giao dung hợp Sau khi tỉnh tiến Chỗ thần hồn lại có thêm một giọt dịch thể màu đỏ Lôi cương vẫn chưa biết dịch thể này rốt cuộc là cái gì Bây giờ nghe sư tử nói đó là huyết mạch Và đó cũng chính là huyết mạch thuộc về hỏa giao Ngay lập tức lôi cương gật đầu nói Tiền bối thần hồn của ta thật sự có một giọt dịch thể màu đỏ Chẳng nhẽ đấy là huyết mạch sao Sư tử đật đầu nhìn lôi cương nói Tiểu tử kia người cũng đừng gọi ta là tiền bối nữa Mà hãy gọi ta là sư đề đại ca Đó là mạch máu của ngươi, với tu vi của ngươi thì đã phải mở truyền thừa hả? Chẳng nhẹ, ngươi chưa đạt tới giai đoạn thần thú. Sư đệ nói mà ngờ vực nhìn về phía lôi cương. Lúc trước thấy lôi cương chỉ là đỉnh cưỡng giai chưa đạt đến thần thú. Sức mạnh cũng vẫn còn thấp. Nhưng sau khi luyện hóa được huyền hỏa, thì tu vi của hắn đã nâng cao. Điều này khiến cho sư đệ cho rằng lôi cương đã đạt tới giai đoạn thần thú rồi Nhưng sau khi nghe lôi cương nói chưa hề biết đến truyền thượng Thì sư đệ không chỉ nghi ngờ Lôi cương thẳng nhiên cười, nói Ta cũng không biết rốt cơn Ồ Ồ Ồ Cơn Đã đạt đến cấp thần thú chưa Nhưng thực lực của ta đã được nâng cao, bởi vì ta chắc chắn rằng có thể sẽ đánh lại ngươi. Sư đệ đại ca, sau này hãy gọi ta là Lôi Cương. Lôi Cương cười, nói. Sư đệ nghe vậy thì sưởng sốt, sau đó trên khuôn mặt gã hiện lên một nụ cười giả tạo, rồi nhìn Lôi Cương, nói. Vậy hay là chúng ta bàn luận một phen? Giọng nói của sư đề khẽ run trên khuôn mặt gã để lộ chiến ý nồng đậm khiến cho lôi cương không nói gì. Hắn cảm thấy chiến ý điên cùng của sư đề. Chỉ có điều. Để lôi cương khẳng định thực lực của mình. Nên hắn hơi gật đầu nói. Nếu sư đề đại ca muốn luận bàn thì tại hạ lại có thể cự tuyệt sao? Sư đề gầm nhẹ một tiếng. Rồi đứng lên toàn thân gã tỏa ra khí tức mạnh mẽ, nhìn lôi cương, nói. Đến đây đi, hãy cho ta thấy thực lực của ngươi. Đã lâu rồi không đánh nhau. Từ khi tới đây, chưa từng luận bàn cùng kẻ khác. Ngươi phải cẩn thận. Sức lực liệt thiên viêm sư và ngọn lửa trong tay ta đều hơn hẳn thần thú ở khí tháp. Lôi cương gật đầu. Lùi lại vài bước nhìn sư đề chăm chú, nói Sư đề đại ca, hãy cho ta thấy thực lực của ngươi Sư đề gật đầu không biến thành thú Mà gầm nhẹ một tiếng, song trưởng chìa ra Hai tay nắm lại thành quyền Chỉ nghe thấy một tiếng khẽ quát của của sư đề Toàn thân gã đã chợt bút lên thành huyền hỏa màu trắng Nhưng huyền hỏa này lại nhạt hơn rất nhiều so với mặt đất tỏa ra Và so với lôi cương cũng kém hơn Lôi cương Ngươi lên trước đi so với người ta lớn hơn vài tuổi Để xem một chiêu của ngươi thế nào Sư đề đầy chiến ý nói Mặc dù khí tức của lôi cương có sức uy hiếp không nhỏ Nhưng hiểu rõ lôi cương chưa đạt tới giai đoạn thần thú Nên gã cũng ung dung hơn nhiều. Cho nên mới muốn luận bàn một phen. Lôi cương thẳng nhiên cười, gật đầu quát khẽ. Vậy, sư đề đại ca phải cẩn thận rồi. Nói xong, không báo hiệu điều gì, lôi cương liền biến mất. Sư đề sững sốt, thần thức gã lan ra khắp nơi, cảnh giác bốn phía. Sau một lát, điều làm cho gã khiếp sợ chính là thần thức gã căn bản không cảm thấy được khí tức của lôi cương, thì đột nhiên một tiếng nổ vang lên. sư đệ muốn củng cố cho mình một đạo kết giới màu trắng, nhưng kết giới còn chưa kịp xuất ra, thì một bóng người màu trắng chợt hiện ra trước mặt gã. âm um, một âm thanh âm um u vang lên, lôi cương đột nhiên hiện ra trước mặt sư đệ. Hai tay hắn nắm lấy hai vai sư đề, dùng trán đập mạnh vào trán sư đề. Mặc dù phân thân của lôi cương không bị kịp với bản tôn, nhưng là thân thể huyền hỏa. Hơn nữa lại đã trải qua tu luyện trước đây, nên sức chống đỡ của hắn có thể sánh ngang với 70% sức mạnh của bản tôn. Mà 70% sức mạnh này có bao nhiêu phần mạnh mẽ của? Điều này không có cách nào mà tính toán được Nhưng sau khi bị lôi cương chạm vào Cơ thể của sư đệ bay ngược về phía sau Đầu ớt gã bập bền Làm gã nhất thời choán phán Nếu hai tay lôi cương mà không bắt được sư đệ Thì có lẽ lần va chạm này với lôi cương Gã đã bay ngược ra Nhưng lôi cương cũng không ngừng tấn công sư đệ tay phải hắn đột nhiên buông ra, nắm thành quyền đánh tan lớp phòng ngự vừa hiện ra, rồi nhanh như tia chớp đầu gối quay lại đánh vào bụng sư đề, một quyền va chạm gần như hoàn thành trong nháy mắt khiến cho sư đề căn bản không có thời gian mà phản ứng. trong một lúc liên tục chịu ba kích của lôi cương khiến cho sư đề chán phán, sắc mặt gã tái nhợt, gã gầm nhẹ một tiếng một ngọn lửa màu trắng phun về phía lôi cương nhưng sư đề quên rằng lôi cương là thân thể huyền hỏa ngay cả huyền hỏa trong khe nước tuyết ra cũng không làm hại được hắn thì làm sao lại phải dè chừng huyền hỏa còn chưa thành thục của sư đề khuôn mặt lôi cương hiện lên nụ cười u vinh quy quy hoàng Không thèm né tránh. Hữu quyền của hắn điên cuồng tấn công vào phần bụng của sư đề. Hết quyền này. Đến quyền khác với tốc độ cực nhanh. Rõ ràng là 10 quyền vậy mà lại khiến cho người ta có ảo giác giống như chỉ đánh có một quyền. Nội tâm sư đề nội sung. Gã muốn phản kháng nhưng lại bị lôi cương bắt được nên gã giống như là bất động. Nhưng sư đệ là thần thú, nên lúc này, lôi cương chỉ là chiếm ưu thế về tốc độ. Khi sư đệ phản ứng lại, gã cũng cầm lầy vai của lôi cương tay phải liền ngưng tụ thành quyền đánh về phía lôi cương. Bang bang! Hai tiếng buồn bực trầm thấp vang lên trong nháy mắt mà nắm tay của hai người đụng vào nhau hai lần. Bọn họ đều buông hai tay ra. Sau khi lùi lại... Vùng vẫy Thoát khỏi trói buộc của lôi cương Sư đầy lắc đầu như thể lần va chạm vào chán lôi cương lúc trước Làm cho đầu ớt của gã còn chưa tỉnh táo lại Gã ớt ra một ngụm khí bẩn Rồi nhìn lôi cương quát khẽ Được Lôi cương tốc độ của ngươi rất nhanh Chỉ có điều sức mạnh vẫn còn thiếu Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh liệt thiên viêm sư của ta Nói xong, chân phải sư đề lùi lại phía sau một bước, một tiếng nổ vang lên, làm xuất hiện một hố to sau lương, còn cơ thể gã giống như đạn bắn thẳng về phía lôi cương. Sức mạnh của sư đề khiến cho lôi cương vô cùng kinh ngạc. Sức mạnh hai quyền của gã còn mạnh hơn so với phân thân của lôi cương. Và gần như có thể sánh ngang với tám phần sức mạnh của bản tôn Điều này khiến cho lôi cương giật mình Hắn đã trải qua muôn ngàn thử thách để tu luyện bản tôn mới có sức lực mạnh mẽ như vậy Vậy mà sư đề lại chế giễu hắn Nếu sư đề biết điều này chắc chắn sẽ ngẹn họng nhìn trân trôi Rồi sẽ mắng lôi cương Một mạch liệt thiên viêm sư của gã vốn có tiếng là khống chế được hỏa. Trước khi gã thăng cấp ở trung bộ hỏa phần thì đã chiến đấu với vô số tiên thú. Sư đề cố tình dựa vào sức mạnh của kẻ khác để rèn luyện thân thể của mình. Suy nghĩ trong đầu lôi cương chợt lóm lên, nhìn sư đề vọt tới, sắc mắt lôi cương cao lại. Tốc độ của sư đề cũng không chậm. Lúc này dễ nhiên Đang nhanh chóng lao đến chỗ lôi cương Mặt đất cũng rung động dữ dội Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Gã đã đến trước mắt lôi cương Tay phải gã ngưng tụ thành quyền Đánh tới phía sau lưng lôi cương Lôi cương lùi lại một bước Trong nháy mắt Hai tay hắn như con rắn bạc Tấn công sư đề cuốn lên hai tay gã Lực lượng từ hai tay của hắn tê ơ ai nương V ai trong tay phải sư đề khiến cho tay phải sư đề đau đớn rồi cơn đau lan ra toàn thân nhưng sư đề đâu phải là hạng người dễ bỏ chịu đựng sức mạnh của lôi cương chui vào trong da thịt chân phải gã nhanh như chết đá một cước Một nguồn sức mạnh mênh môn dán vào bụng lôi cương. Sức mạnh của một cước này cực lớn. Khiến cho lôi cương bất ngờ không đề phòng mà lùi lại phía sau mấy chục thước. Cũng may trong cơ thể hắn không có lục phủ ngũ tạng. Không thì một cước này sẽ làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn lệch vị trí. Sau khi ổn định lại, lôi cương hít thở mạnh, chiến ý trong mắt hắn dày đặc. Có thể nói rằng sức mạnh của sư đề đáng để Lôi Cương đánh một trận. kha khà, Lôi Cương, sức mạnh một cước của ta thế nào? Mạnh hơn so với ngươi hả? Sư đề nhếch mép, cười nói. Lúc trước bị Lôi Cương tấn công nhanh chóng, đã khiến cho gã tức giận, nhưng vào lúc này, những điều đó đã tan biến. Lôi Cương gật đầu, nói. Ngươi đã bột phát ra sức mạnh của ngươi Nhưng sư đề đại ca Mặc dù sức mạnh của ngươi có mạnh hơn so với ta Nhưng muốn đánh bại ta cũng vẫn còn khó Kha kha Lôi cương Đây chẳng qua chỉ là khởi động thôi Muốn học hỏi sức mạnh thật sự của ta Còn phải xem ngươi thế nào Sư đề cười nói Ý nghĩa trong lời nói của gã là Muốn gã bột phát ra sức mạnh thật sự Thì còn phải xem lôi cương có tư cách khiến hắn phải dùng sức mạnh thật hay không? Thật không? Khó miệng lôi cương hiện lên một nụ cười kỳ lạ Rồi hắn lại biến mất không dấu vết Bang bang, bịch Sư đề đang cảnh giác Thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh vang lên trên bầu trời. Con ngươi gãi nhanh chóng co rụt lại. Cả bầu trời bỗng xuất hiện hơn 10 vòng xoáy. Nhanh như sấm đánh. Phóng tới chỗ sư đề. Vòng xoáy này đúng là quyền kình của lôi cương. Quyền kình dày đặc gần như bao phủ sư đề giống như một cái chén lớn. Rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng tất cả tấn công về phía sư đề. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 554 huyền viêm chi hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 554 huyền viêm chi hỏa. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương lơ lưỡng trên không nhìn sư đề ở phía dưới, lộ ra vẻ vui mừng. Hắn không hề nghĩ một kích này có thể đánh gục được sư đề. Dù sao, sư đề là thần thú, và sức mạnh của gã không thể bị một kích này bắn gục được. Chỉ có điều, khiến cho lôi cương ngạc nhiên chính là, sư đề đứng trên mặt đất không hề chống lại, mà lại có một động tác kỳ lạ. Trong lúc đó, Đột nghiêng một luồng khí tức minh môn từ trong cơ thể sư đệ tỏa ra. Hai tay gã chật duỗi thẳng ra. Vung theo một nửa vòng tròn. Như thể muốn xé rách hư không? Quyền kình của lôi cương rất nhanh, nhưng động tác của sư đệ tức thời lại giống như nước chảy. Sau khi vẽ ra một nửa vòng tròn, sư đệ chật khom lưng lại, song trưởng vỗ mạnh xuống mặt đất. Trong nháy mắt, sư đệ cũng biến hình thành thú, một tiếng hổ khóc vang vọng trời đất. Trong nháy mắt, quyền kình đánh về phía sư đệ. Mặt đất cũng chật chấn động. Một cái khe đen xì lớn lan ra từ mặt đất, giống như từng kẻ nước. Mà lúc này, ở phía chân trời chợt vang lên tiếng sét đánh cả trời đất như thể bị xé rách trong nháy mắt. một làn uy áp khổng lồ từ trên trời rán xuống, bang bang, bịch. một tiếng nổ dữ dội không ngừng vang lên. chỗ sư đề đứng, bụi đất cuồn cuộn nổi lên bốn phía giống như mây dông phía chân trời. lôi cương phải lùi lại mấy chục thước mới chống lại được làn uy áp mạnh mẽ này. lúc này Sắc mặt hắn biến sắc vô cùng trang nghiêm. Hai ngọn lửa màu trắng trong mai kia càng bốc cháy dữ dội. Đòn công kiếp thật mạnh. Lôi cương lẩm bẩm nói, nhìn về phía dưới. Sau khi bụi đất bay hết, một cái hố lớn lan rộng ra xung quanh đến cả km. Hiện ra trong tầm nhìn của lôi cương, ngay lập tức, Một con sư tử màu trắng, toàn thân bút lên ngọn lửa màu trắng, dài cỡ mười trượng ngửa mặt lên trời, nhìn lôi cương chăm chú, rồi phát ra một tiếng gào. Một ngọn lửa lớn ở trong miệng sư tử lón lên, bắn về phía lôi cương. Ngọn lửa màu trắng này so với sư đề phun ra lúc trước càng kinh khủng hơn tạo cho lôi cương một cảm giác nguy hiểm rất mạnh Lôi cương nhảy lên phía trước Tay phải ngưng tụ thành quyền Nhanh chóng xẹp qua bầu trời Rồi quay lại phóng vào ngọn lửa màu trắng một quyền Âm um, Lôi cương vốn cho rằng một quyền của mình có thể đánh tan ngọn lửa này Nhưng khi sức mạnh toàn thân hắn ngưng tụ trong hữu quyền đánh về phía ngọn lửa màu trắng Thì nó lại càng bùng lên một cách kỳ lạ hơn Quy lực bột phát này vượt quá sức tưởng tượng của lôi cương Một sóng chấn động màu trắng truyền ra bốn phía khiến cho cả trời đất sáng ló Vừa lúc, lôi cương đang ở gần ngọn lửa màu trắng Lực hủy diệt mạnh này như thể đủ để xé rách cơ thể hắn Đánh bay hắn ra ngoài Rai u Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên Khiến cho đám thần thú xung quanh đều giật mình kêu lên Nhưng bọn chúng không đến đây Trong đám thần thú với nhau Có một quy tắc không thành văn Nếu thần thú đang chiến đấu không đồng ý Thì những thần thú đứng ngoài xem cuộc chiến, Thì sẽ bị cho là ngư ông đắc lợi, Và sẽ bị các thần thú tấn công điên cuồng, Rai U, Một tiếng lông ngâm vang lên phía chân trời, Cơ thể lôi cương bị thứ lực lượng đó gây ra một vết thương lớn, Hắn phải biến thành hình rồng, Rồi gào lên một tiếng, Huyền hỏa trên mặt đất điên cuồng hướng về phía vết thương của lôi cương, Vết thương nhanh chóng liền lại. Một con Bạch Long dài đến 50 trượng hiện ra trên bầu trời. Oai phong lẫm liệt, khí tức bên ngoài của nó so với huyền hỏa tỏa ra từ mặt đất lại càng mạnh hơn. Đã biến hóa thành bản thể 10 trượng. Sư Đề nhìn lôi cương trên không trung, chiến ý trong mắt gã không hề giảm mà còn tăng thêm. Gầm nhẹ một tiếng, Hai chân sau của sư đề bỗng nhảy về phía trước, bay lên trên không trung. Một ngọn lửa màu trắng lại phun ra, bản thể của gã cũng bám ở phía sau ngọn lửa mà vọt tới chỗ lôi cương. Những tia sáng trong mắt lôi cương lóe lên. Lửa trắng toàn thân hắn cháy bùm bùm. Một ngọn lửa màu trắng từ trong mồm hắn phun ra. Ngọn lửa này hấp thu huyền hỏa ngưng tụ phía dưới Uy lực có chút siêu phàm Sau khi đã từng nếm qua uy lực của ngọn lửa màu trắng do sư đệ phun ra Lôi cương tạm thời không dám tới gần gã Mà lại lùi lại mấy chục thước Nhìn ngọn lửa do mình phun ra và của sư đệ chạm vào nhau Nhưng điều khiến cho hắn khiếp sợ chính là Ngọn lửa do hắn phun ra cũng không làm cho ngọn lửa của sư đề nổ Mà lại bị nhập vào trong đó một cách kỳ lạ Khiến cho ngọn lửa do sư đề phun ra trở nên lớn hơn Rồi bùng nổ về phía lôi cương Rống Một tiếng hồ gầm lại vang lên Giọng nói của sư đề lại vang lên trong đầu lôi cương Lôi cương, hãy cẩn thận Đây là chiến kỷ thứ hai của liệt thiên viêm sư mà ta được truyền thượng. Tên là huyền viêm chi hỏa, là bản mệnh huyền hỏa của liệt thiên viêm sư.